Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện ma Quảnga và kênh nền tảng Quảnga Tốn ngày hôm nay. Tôi xin dành ít phút để giới thiệu với quý anh chị em cuốn sách của tác giả Trùng Kiên. Một lần nữa tôi giới thiệu lại cuốn sách của tác giả Trùng Kiên. Cuốn sách mang tên Làng tôi lắm quỷ nhiều ma là một trong những cái bộ chuyện mà tôi cũng đã lên audio rồi. Và cũng là một trong những cái bộ truyện ma làng quê rất là ấn tượng của tác giả Trung Kiên. Bên cạnh Làm dâu đất độc 1, 2, bên cạnh Nhà bà Cụ Thiêm, bên cạnh uh, Làng ông Lạc. Thì cái cuốn này cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích. Nó nói về uh, những cái câu chuyện uh, ma quái liêu trai xảy ra trong chính cái cuộc sống hàng ngày uh, của... Uh, bản ấy đã từng trải qua tất nhiên là khi mà viết thành sách thì nó có nhiều những cái cái cái cái sự thêm bớt vào tuy nhiên nó dựa trên cái cốt có thật. Khi mà đọc cuốn sách này chúng ta sẽ đi vào một cái miền ma quái. Lêu trai nó cứ thật thật giả giả thật thật giả giả. Nó làm cho chúng ta nghe rất là chúng ta đọc rất là cuốn. Đêm qua tôi cũng lại một lần nữa tôi ngồi nằm tôi đọc thử thì quả thực là đọc sách nó cũng có một cái cái thú vị hơn là là nghe audio rất là nhiều. À, tác giả Trung Kiên cũng đã chính thức uh, xuất bản bộ sách này Giá của nó là 129 cá Các bạn có thể uh, mua sách qua Tôi Đăng Ghim Tô Đăng Ghim lên uh, để anh chị em có thể là vào link để mua sách Hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả Trung Kiên Để uh, sở hữu cuốn sách này và cả những cái tác phẩm sau này của bạn ấy nữa Và đừng quên hãy ủng hộ Á Tuấn cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Các bạn có thể là vào trong shop ở trong profile để mua trà. Trà móc câu mùa này thì vừa nắng tạnh vừa mưa nhiều cho nên móc câu nó rất là ok. Ngoài ra thì còn có gan ngật xả đen dành cho anh em uh, gan yếu, hỗ trợ chức năng gan và uh, giải độc gan cùng với giảm men gan, uh, giảm uh, sỏi thận cặn thận. Các bạn có thể vào trong shop trong profile hoặc theo số đỏ đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2 của cậu Chi Béo. Chi Béo, miếu cô giạt. Xin phép được bắt đầu. Hai ông cháu cứ đứng loài hoài mãi trên vị trí huyệt mạch Mà không tìm ra cách Một lúc lâu sau từ phía sau lưng có tiếng động nhẹ nhàng vang lên Làm cho cả ông cả cháu giật mình Chi béo quay phát lại Cái gì thế? Cái gì thế nhở? Từ sau lùm cây có tiếng bước chân người lão xạo lão xạo bước tới Trong lúc đang tìm phương án, bên bờ sông, gió thổi lồng lộng. Bất ngờ một bóng người xuất hiện, là cái bóng người quen thuộc lúc chiều, chính là người đàn ông điên. Gã vẫn cứ mặc chiếc áo mưa rách, tóc tai dối bù, tay cầm theo cả túi đá lộn nhộn, từ phía con đường làng chạy lại, khiến cho cả hai ông cháu ngẩn tỏ te. Chi béo định lên tiếng hỏi, nhưng ông Long ngăn lại. Hai người im lặng nhìn người điên đang chạy tới. Phía mình đứng phăm phăm. Bất ngờ gã lại tiếp tục ném đá xuống sông rồi la hét. Ông Long vận một thủ ấn đặt lên đỉnh đầu của hắn. Trong đầu ông loáng thoáng có một khung ảnh mờ mờ hiện ra. Người điên cũng không có ném nữa mà tự nhiên đứng nệt mặt run cầm cập. Ông ơi! Ông làm gì đây? Đột nhiên ông Long đanh mặt lại mà quát. Tam phủ công đồng, tư phủ vạn linh. Bàn tay của ông Long nhắm thẳng vào đầu của gã mật trục. Khi bàn tay của ông chạm vào, luồng ký ức trong đầu của gã dội ngược. Ông Long như nhìn thấy toàn bộ tất cả những gì mà người điên đã tưởng tượng ra. Đây là phép đọc suy nghĩ mà một thượng đồng có thể sử dụng khi muốn biết một người... Đã trải qua những gì trong vùng tiềm thức Gã điên rôn dậy Đôi mắt hoảng loạn ngước lên Nhìn ông già đầu hối cua to béo Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau Người điên sững sờ Ông Long bắt đầu nói Từng câu từng chữ Như là ông đang đọc ký ức của người ta mà phán Ông nói ra những gì mà người điên thấy Hệt như là lúc ông lên đồng vậy Trong ký ức của anh ta Anh ta từng treo thuyền chở hàng dọc theo sông này để xem nào. Một đêm trăng lưỡi liềm, ai trả trả đây rồi đây rồi. Khí thuyền của anh ta trôi ngang qua khúc này, nước bỗng cuộn lên rất mạnh. Anh ta thấy một con vật trôi lên từ giữa dòng nước, no to như là cái cột đỉnh, vẫy đen nhánh. Mắt thì như hai hòn than cháy lập lạ lập lòe, nó ẩn dưới mặt nước sông này này. Hai ánh mắt chạm nhau chỉ trong một khoảnh khắc. Thế rồi, thế rồi anh ta được bà cô tổ cứu, cái thứ kia nó bơi mất. Anh ta hóa điên, hồn phách trở nên hỗn loạn. Chí béo kinh ngạc khi mà những thông tin ông Long nói ra mở mở to to, tựa như là đang thuật lại từng hình ảnh mà người điên đã từng nhìn thấy. Người điên khuôn mặt ngô, giây phút gã bị ông Long đọc suy nghĩ. Đôi mắt trở nên giống như là người bình thường Thế nhưng rất nhanh khi ông vừa bỏ tay ra Người điên lại cười hề hề Tiếp tục ném đá xuống mặt nước Miệng hú hét ẩm ý Cuối cùng quay đầu mà bỏ chạy Ông Long ngước mặt lên nhìn trời Hôm nay là một ngày xấu Ông đoán khả năng cái thứ này thường xuất hiện Vào những đêm linh khí mạnh Cho nên bây giờ nó chưa hiện ra đâu Ông thì không có cách nào mà chụp hồn ra được Con mắt thứ ba của ông cũng không thể nào mà soi tỏ xuống dưới mặt nước Tạm thời ông không thể mạo hiểm Cũng chưa có cách nào để mà dụ được nó Cơ mà đã tìm được hang ổ của nó Thì chắc chắn nó sẽ xuất hiện Hai ông cháu cần phải chuẩn bị kỹ càng trước khi ra tay Ông Long ngậm nghĩ sau đó phất tay ra hiệu cho trí béo Ông rời đi lặng lẽ ở phía sau Sóng trên sông vỗ vào kẻ đá nghe dọn cả người Đi về thôi con Ờ sao sao sao lại về hả ông Sao lại về Thì đi về Tao có cách rồi ờ, Ông ơi Thế ông đợi con đi Ông đợi con đi Ông Long quay đầu Hai ông cháu lên xe quay trở về Lúc này khoảng mênh mông nơi con sông Hồng Đã bị bóng tối nuốt chừng Lát đát phía xa tàu bè qua lại Cuộc sống vẫn cứ diễn ra như vậy Nhưng ông biết Có thứ quỷ quái đang hiện diện tại đây Lúc về đến nhà bên cổ nhuế Bây giờ đã 9 giờ Vừa vào cổng đã thấy bà Miên giúp việc Đang đứng chờ bên hiên Bà Miên trống lạnh giọng the thế Trong thế hai ông cháu vừa xuống xe Thì bà gắt cái kiểu la lối Thật không biết ai mới là chủ nhà Thế đi đâu mà giờ này mới về đấy Ôi cơm nước Nguội tanh, ngội ngát cả rồi Thế đi nhanh nhanh đi để tôi còn dọn chứ Cái mụ miên này mụ chuyên có kiểu như vậy Ông Long gãi đầu loáng thoáng trên cái bàn to hoạch ở trong bếp Đã thấy có mâm cơm để sẵn Có đĩa thịt rang cháy cạnh Đĩa đậu rán canh cua rau đay kèm với cà pháo Mà bụng kêu ổng ọc cả lên Bà Miên tuy lắm mồm nhưng là giúp việc lâu năm biết ý chủ rất chu toàn Bà cũng là người chăm lo no cho cuộc sống của hai ông cháu đâu ra đấy. Cho nên ông Long coi như là người nhà. Cơm nước xong xuôi ông Long gác đũa. Ngồi xỉa răng, co mày tính toán. Ông hất hàm ra hiệu cho chi béo. Hai ông cháu tắm rửa, sau đó đi thẳng lên tầng trên. Nào, Thế đi lên phủ xem nào. Ừ, làm gì hả ông? Thì cứ lên, đứa mày hỏi nhiều nhỉ. Chi béo lạch bạch đứng dậy, hai ông cháu lên tầng ba. Trên này là phủ điện thờ quan hoàng 7 Gian thờ kiến gió Lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ Nhang khói lúc nào cũng thoang thoảng thơm Ông Long chăm sóc rất chu đáo Bức tượng quan hoàng ngồi giữa ban Mắt sáng rực lên Ông Long bật đèn Chi béo thì chưa biết ông ngoại lôi mình lên đây làm gì Nhưng chắc chắn là có mục đích quan trọng Ông Long thay bộ quần áo màu tím lam Chỉn chu đứng lên nhang miệng gì dầm khấn vái Ông đang báo cáo tình hình trước ban thánh để chuẩn bị cho chuyến hành động âm. Dạ đồng con Phạm Bá Long, cúi xin quăng hoàng ra tay Tương trợ, ban lệnh đều binh trừ tà chóc quỷ. Ông Long vẫn luôn cẩn thận như vậy trước mỗi lần làm pháp sự. Ông luôn khấn xin trước bản điện, đây cũng là một thủ tục cần phải làm để báo cáo vị thánh nắm bản mệnh. Cúi xin các ngài che chở Và cũng để tăng khả năng kết nối Mượn thần lực của các thánh Khi đối đầu với các thế lực siêu nhiên Chi béo thì gật gù gật gù Bây giờ dù sao mình cũng là đồng rồi Cho nên cũng khấn khấn xin xin Vài phút sau khấn còn chưa dứt thì đột nhiên Không khí trong gian thờ đang im ấm Chi béo tự nhiên thấy gai cả người Có thứ gì đó chạm vào sau gáy Chí béo nhảy rựng cả lên Giáo rác nhìn quanh Ôi cái gì đấy Cái gì đấy Ông Long cau mày quay lại Một bàn tay nhỏ thó vừa chạm vào cổ của chí béo Chí béo tròn mắt suýt nỡ ngã ngửa khi thấy một thằng trẻ con Đang đứng nhìn khuôn mặt nó gian Trông như là phường ăn cắp ấy. Thằng bé tầm độ 3 tuổi Mặc áo màu nâu đất Mặt mày nó tròn trệ Cắt tóc úp nồi Mắt đen láy Hít tịp, đang cười cười Miệng lộ ra cái răng cửa sún mất một bên Cả hai ông cháu đều kinh ngạc Thằng ôn con này không biết từ đâu mà xuất hiện Ông Long còn tưởng là vong nào nó lạng vàng đến tận cửa điện nhà ông Thằng bé con nhảy cổ cổ đến ôm cổ trí béo chị béo hoảng hốt thì nó cười khe khe Rồi bất ngờ nó nói Cậu chí cậu trí Tôi đây, tún Tún đây, tún đây này. Hả? Cái cái, cái, cái, cái, cái gì cơ? Chi béo há hốc cả miệng, còn thằng bé con thì cười Khanh khách. Cái bóng ảnh của nó lập lờ oán khí, nhưng quả thực trông gần gũi lắm. Ông Long nhìn nó đâm đâm. Chi béo cố gắng nghiến răng nghiến lợi gồng lên, tỏa ra một chút thanh khí mở nhạt. Linh hồn của thằng bé hốt hoảng Nó buông cái cần cổ của chí béo rồi nhảy lùi ra xa Đây chính là cái vong nhi tên Tún Chẳng hiểu sao nó biến thành hình hài của một thằng bé như thế này Tún ơi Thế làm sao bây giờ mày lại có hình như thế Thằng bé hớn hở Ông Bảy cho đấy Là tôi ngoan Ông thương Ông cho đấy Cho làm người thử đấy Thằng bé vừa nói vừa hí hừng. Ông Long Béo nghe vậy cũng mừng lắm. Không ngờ mới chỉ được nhận vào đây có ngày mà nó lại có thể tụ thành nhân dạng nhanh đến như vậy. Có lẽ là ông Bậy đã triển ra thần thông luyện hóa cho nó, ban cho nó hình hài. Quả thật đây cũng là một cái cơ duyên. Thằng bé này trông rất ngộ và láu cá. Nó không khác gì trí béo hồi còn nhỏ. Nếu như mà nhìn qua Không khéo người ta còn tưởng nó là con của thằng Chí Béo nhờ ông? Ông Long che miệng cười hình hạch. Chí Béo thấy có cái gì đó không đúng, quay sang nhìn ông ngoại, rồi trợn mắt nhìn thằng nhóc con. Ờ, ơ hay, nhưng, nhưng, nhưng nhưng mà sao mắt mày lại hiếp? Sao tóc của mày là lại úp nồi? Mày lại còn béo béo? Ờ, cái rốn của mày lồi, quái lạ thế ấy. Xem ra có vẻ là ông Bảy muốn Trí Béo làm bố nôi của thằng cu này thật. Ông nặn hình hài cho thằng ôn con, y xịt Trí Béo hồi còn nhỏ. Thằng bé ưỡn ngực, quay một vòng, da mặt của nó cũng phúng phính ửng hồng. Trông đúng như thời điểm Trí Béo bị gửi lên chùa bọc, như là tạc cùng một khuôn Trí Béo nhăn nhó cười khổ. Đúng là ông Hoàng Bảy cũng thật biết đùa, quả này thì khả năng mình trở thành ông bố đơn thân. Thấy chi béo kêu than, ông Long gỡ cây kiếm trên bàn xuống lau lau. Thằng cu thì tò mò, nó chạy đến giơ tay định sở vào cây kiếm. Ông gắt. Mày mà đụng vào, rồi mày bị điện giật như là sờ vào vật mũi đi. Chết cha mày đấy con ạ. Thằng cu rụt tay về, nó lau ta lau táu, y hệt như thằng bố nôi của nó. Ông Long bắt đầu dì dầm sang tay với bức tượng, rồi ông gật gù khẽ cười. Cuối cùng ông quay lại, ông bảo đây là ý của quan Hoàng đấy. Quan Hoàng 7 rất ưng thằng bé con này, cho nên từ nay trí béo có trách nhiệm dạy dỗ cho nó đi theo làm đệ tử, giúp cho nó tích phúc tích đức để sau này có đường đi đầu thai. Ông cũng không biết nặn nó ra sao, nó lại bảo thích trí béo cho nên là ông Hoàng 7 nặn luôn nó thành hình hài của trí béo hồi còn nhỏ. Thành ra là từ nay có luôn hai phiên bản trí béo Thằng cu nó vỗ tay bồm bốp Nó cười Khanh khách Nó chống tay vào hông Nó vênh mặt nhìn bố nuôi của nó Từ nay tôi gọi cậu là sư phụ Cậu đi đâu làm gì cũng phải cho tôi theo Cậu mà quát tháo tôi Tôi sẽ mách ông Bảy Tôi là trẻ con Cậu phải nhẹ nhàng Tôi là tôi giỏi lắm đấy Mẹ tôi cũng tích phúc tích đức mạnh lắm đấy Cậu cứ liệu cái thần hồn Ơ, ơ, ơ, ơ, cái thằng đây Mày đang dọa tao đấy à? Hả? Mày lại dọa cả thầy này đấy Thằng danh con nó nhe cái răng sún ra cười cười Vừa mới tụ được hồn thôi mà nó đã lên mặt Nó cậy nó được quan hoàng chấm trọn Mẹ nó lại có chút tiên khí trong người Nó dám lên mặt Quả này thì cậu cứ mang nó thì kiểu gì cũng nhức đầu Tri bé ôm bữu môi một cái. Cậu bảo không được gọi là sư phụ mà chỉ cần gọi là đại ca thôi. Thằng bé thích thú cười khanh khách. Nó thực cũng biết thân biết phận lắm, nó ngoan ngoãn chạy đến rồi ngồi bên cạnh. Nó chớp chớp mắt, hi hi, hi, hi. tuần lạnh đại ca. Hi, hi, hi. Hai thằng bắt đầu nói chuyện, ông Long nhìn mà ưng lắm. Đúng là trên đời này cái chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Ông dặn thẳng cu tốn vài điều, nếu muốn đi theo hai ông cháu làm pháp sự. Sau đó ông lau kiếm, chuẩn bị một số đồ nghề để hành pháp cho chuyến đi ngày mai. Dưới gặm ban thờ có một cái hộp gỗ là nơi cư ngụ cho các vong. Ông chui vào lấy cái hộp rồi lầm bẩm gì đó. Chí béo hỏi ông vừa nói chuyện với cái hộp. Thì ông bảo, Mày cần đến người ta hỗ trợ, nghe chưa? Từ trước tới giờ, Chí Béo vẫn biết là ông ngoại mình còn nhiều điều bí ẩn, mình còn chưa tỏ lắm. Nhưng quả thực là không mấy khi ông giải thích tường tận Sau một hồi loay hoay, Chí Béo cũng xuống dưới phòng, thằng cu lạch bạch lạch bạch chạy theo. Bởi vì nó là trường hợp đặc biệt, nó không bị nhốt giữ. Thậm chí, những vong linh được chấm chọn như nó, có khi còn không sợ cả ánh mặt trời. Từ nay nó có thể thoải mái đi theo Chí Béo coi như nó là một thành viên vô hình Của nhóm tâm linh nhà ông Long Chị béo thấy hơi phiền Thế nhưng thôi kệ nó Ý của quan hoàng như vậy thì mình cũng chẳng cãi được Mở tủ Lấy cây súng cải tiến mới sáng chế loay hoài vẽ thêm rất nhiều bùa phép Thằng ôn con nó tò mò cầm một viên đạn lên Bất ngờ tay nó bốc khói xèo xèo Ý dạ, í dạ, í dạ đau quá Chị béo tái mặt Thằng này đúng là trẻ con nghịch ngợp. Nó động vào đạn bùa như thế thì khác gì nó động vào cục sắt nông đỏ. Những thứ này đều có khả năng trừ tà sát quỷ. Bây giờ thằng bé vẫn còn oán khí, nó vẫn là ma là quỷ. Chạm vào không khéo còn tổn thương cả hồn phách. Chí béo dặn nó phải hết sức cẩn thận. Cái này cái kia, từ giày trở đi đi theo mình thì không được máy mó lung tung, không khéo mang họa. Có lẽ thằng cu nó nghĩ... Cậu Chi Béo pháp lực cũng mạnh lắm Cho nên nó nem nét Chạy ra góc phòng Ngắm nghĩa mấy quyển truyện tranh Mặc kệ Chi Béo làm gì thì làm Đêm hôm đó thằng cu ngủ dưới đất Chi Béo ngủ trên giường Qua cả một đêm loay hoay Chuẩn bị cơ số đạn bùa Súng cũng đã được căn chỉnh hoàn hảo Hôm sau thức dậy Chi Béo ra ngoài sắm một cái giường nhỏ Mua cả đầy đủ chăn gối Rồi cho thợ kê ở góc phòng mình Cho thằng cu nó nghỉ ngơi Đối xử với nó như là người thật Chứ mà đêm hôm qua Lúc dậy đi vệ sinh Thế nó nằm co do ngẫm cũng thương Thằng cu nó cảm động lắm Nó biết ơn trí béo Thế rồi từ đó trở đi Nó trở thành sư đệ mồm của trí béo Hai thằng đi đâu cũng dính lên nhau Chẳng mấy chốc một ngày nhanh chóng trôi qua Chiều ngày hôm sau Lần này có thêm cả thằng cô tốn Và hộp đựng âm binh pháp khí Bọn họ quay trở lại bát chàng Tìm đến chỗ D4 Dù sao thì hôm nay là ngày tốt Lại có cung hoàng đạo Ông Long sẽ tìm cách dẫn dụ Con ác Linh ra Nhất định là phải tiêu diệt nó đi để trừ đi kế họa Chiếc xe lăng cu dơ từ từ dừng lại ở Vendê. Hôm nay đúng là ngày tốt, thế nhưng sắc trời u ám. Ông Long có thể cảm nhận được linh khí đang chảy trong dòng nước cuồn cuộn. Không thấy người đen kê đâu. Hai ông cháu đem hết đồ nghề xuống, chờ cho đến khi trời tối hẳn. Ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh cũng đã đi về. Hơn 7 giờ, đất trời nhập nhèm. Ông Long lấy từ trong cốp xe ra một chút vàng mã, gồm một cái thuyền giấy nhỏ, mấy con hình nhân, chất lên mà đốt. Chí béo và thằng cu tò mò, ngọn lửa bén lên, cháy bập bà bập bùng ở bên bờ. Ánh sáng lửa nó kỳ quái lắm. Nó không phải là màu đỏ, mà chỉ trong một thoáng, ông Long đưa tay bắt ấn điểm thoăn thoát. Ngọn lửa bỗng nhiên chuyển thành màu xanh lục. Ông Long đem cho tàn ấy giải xuống nước. Ở ngay mép sông bất ngờ xuất hiện hình ảnh một chiếc thuyền gỗ dập dà dập dìu hiện ra. Chí béo nín thở. Ui! Ông... ông địch vãi! Ui! Ui! Ông Long không nói năng gì, bảo chí béo lo chuẩn bị việc của mình. Bên hồng ông đeo sẵn pháp kiếm, im lặng nheo mắt nhìn chiếc thuyền. Ông cẩn thận mở nắp hộp gỗ âm binh. Gì dầm gì đó Một cơn gió lồng lộng từ đâu thổi tới Từ bên trong hộp gỗ có mấy bóng ảnh bay ra Chi béo lập tức vận lên con mắt thứ ba để nhìn cho tỏ Những âm binh của ông Long xuất hiện đứng ở trên con thuyền Mặt sông bắt đầu nổi sóng Ông Long bắt ấn điều khiển con thuyền Di chuyển trờn vờn chậm rãi Ông ơi! Ông định... Ông Long tay nắm chặt chui kiếm. À, tao sẽ câu con mãng xà này cho mà xem. Nghe ông ngoại nói, chí béo há hốc cả mồm. Ông dùng âm binh để câu con ác linh mãng xà. Nước đi này thì quả thật là mình cũng chẳng thể ngờ được. Ông dùng âm binh làm mồi nhự. Không lẽ là ông ngoại lại định hy sinh những âm binh vô tội mà ông nuôi dưỡng. Dùng họ làm thức ăn cho con ác linh. Gió từng ngoài sông Theo đó thổi lồng lộng Mặt sông yên ả Bỗng nhiên như một tấm lụa bị vò nát Từng đợt sóng cứ thế mà cuộn lên Chiếc thuyền âm binh vừa trôi nổi chưa đầy một phút Thì cả vùng nước xung quanh từ từ nổi ra bong bóng ủng ục Sóng lớn cứ dập dành dập dành Tựa như ở bên dưới có thứ gì đó kỳ lạ khổng lồ Đang cựa mình vậy Ông ơi Nó Thực ra ông Long đã dùng thánh khí Bao bọc vào khi ông hóa mã Ông tạo cho âm binh một lớp kết giới bảo vệ Dùng họ để nhừ ác linh Chứ nếu mà để mang ra Làm thức ăn cho nó Thì phúc đức của ông tích lũy bấy lâu Coi như đi tong à Từng vòng tròn khí xuất hiện Nó loang ra trồi lên mỗi lúc một giày Thằng cu nép vào sau lưng Của trí béo hoang mang Đám âm binh thì tỏ ra nháo nhát Họ nhìn về phía ông Long đầy kinh hãi. Vài giây sau, mực nước bỗng nhiên dâng lên dần. Dưới mặt nước tối tăm có thứ gì đó xuất hiện. Thằng cu nó lạch bạch lạch bạch. Đại ca, nó lên rồi. Nó lên rồi kìa. kia kìa. Xem ra thằng cu hốt hoảng. Nó hét ẩm lên, nhảy cổ cổ. Cái thứ kia bởi vì trời tối Nhìn không rõ Nhưng xem ra nó rất to Nó quẫy một đường ngoằn ngoèo Làm cho bóng ảnh con thuyền Cùng với đám âm binh dành lên một cái Bảy âm binh la hét Ông Long lúc này rút kiếm Bàn tay của ông thoăn thoát thoăn thoát Mà điểm lên trên kiếm Ông đã vận cho mọi giác quan Hoạt động hết công suất Ánh mắt của ông Long sòng sọc Nhìn xuống bên dưới lòng sông Bỗng nhiên đánh rào một cái trên thuyền trào đảo, đám âm binh ở trên thuyền chơi với một cái sống lưng khổng lồ toàn là vảy đen bóng nhô lên, ông lòng tái cả mặt, chỉ béo thì lắp bắp, Ui, nó to quá." Cái lưng trồi lên dễ phải to gấp đôi gấp ba cái cột đình làng. Ấy là một con rắn, một con rắn đen sì sì. Nó không tấn công ngay mà nó ẩn hiện ở bên dưới mé nước. Mỗi một đợt nó vặn mình Là từng đợt sóng đánh vào bờ quầm quạp Ban đầu nó chỉ là cái bóng mờ mờ nhạt nhạt Nhưng càng lúc nó càng tỏ Ông Long lạnh người Thứ này nó giống như là một con thuồng luồng ở Trong truyền thuyết vậy Trên đỉnh đầu của nó có một cái màu xù xì Mỗi một lần lưng của nó nhô lên Là những lớp vảy cứng Phản chiếu dưới ánh trăng Con ác linh bất ngờ lặn sâu biến mất Hai ông cháu còn đang nín thở theo dõi Thì đột nhiên dầm một cái Cả con thuyền bị hất tung lên Cái đầu của nó nhô lên khỏi mặt nước Khiến cho ai nấy nhìn mà gai cả người Cái miệng nó há hoác ra Ông Long lập tức lùi lại dậm mạnh chân bàn tay của ông bắt ấn thượng đồng Chị! Thời cơ đã đến rồi Tam phủ công đồng Tư phủ vạn linh Giết ta! Chị! Ông Long chờ chính là vào lúc này, trong không gian ngập ngộ mùi xú uế, cái mùi tanh tuổi từ cái khoang miệng to như là cái hố máu của con quái kia đang phun ra. Thánh khí mà ông Long làm phép bảo vệ kết giới cũng đã bị nó hút vỡ. Ông Long vận kiếm, từ trong bàn tay của ông lóe lên một luồng ánh sáng như điện xẹt đùng đùng bổ tới. Đường kiếm vun vút Lướt gió cắt ngang qua cổ của con ác linh Nó gầm lên một tiếng Nó còn chưa kịp đớp Thì đã trúng đòn Nó phải lặn đánh rào xuống Liên tiếp ở trên bờ Chi béo cũng lập tức đứng soạt chân Lấy thế dương khẩu súng lên Chi béo liếm mép Cây mắt vào ông ngắm Chết cha mày Tao cho mày biết Tam tam Tam Tam Tam, tam, tam phủ công đồng Tứ phủ vạn linh Chỉ thấy cây súng của chị béo loáng lên một tia ánh tím Liên tục là những đường đạn bắn vèo vèo xuống nước Cứ thế mà nước bắn lên tung tué Từ dưới đáy nước Những viên đạn vỡ ra Những luồng thánh khí màu tím cứ thế mà tràn ra ngoài lập lòe Tựa như là có muôn vàn cái đèn pin dưới đáy nước Sáng rực chiếu lên Đến cả ông Long nhìn đến cảnh này mà cũng trợn mắt há mồm Với từng này thánh khí Thì quả thực là kiếm của ông không thể nào làm được Thằng cháu thì cứ thế mà bắn Ở bên cạnh thằng cu tún nghe theo lệnh của đại ca Nó ở trên lưng khoác một cái ba lô Bên trong chứa những băng đạn Chính là những đạn phép đã được trí béo cẩn thận Chế tạo suốt cả đêm hôm qua Cứ như vậy bắn hết một băng Thì lập tức nó tiếp đạn cho đại ca nó Tí béo càng bắn càng hăng cứ như vậy mà dậm chân rầm rầm. Ta bắn, ta bắn, ta bắn. He he Tún tún. Chuẩn bị cả hàng công suất lớn. He he he. Ta bắn. Cái đầu con quái đập xuống nước đánh ẩm một cái, tựa như là bị pháo kích. Nó không bị kiếm khí của ông Long tiêu diệt, kiếm khí chỉ làm tổn thương nó. Thế nhưng quả thực liên tục những đường đạn kia bắn tới, mặc dù là lớp vẩy của nó cứng. Tuy nhiên, số lượng đạn bắn quá lớn, ít nhiều nó cũng bị tổn thương. Con thuyền và đám âm binh rơi xuống, đám âm binh chới với kêu cứu. Ông Long lập tức bắt pháp thu họ vào trong cái hộp gỗ. Đạn của trí béo phần nào bị lực nước tản lại Mặc dù là tác động được đến con quái Nhưng nó mà lặn sâu xuống thì cũng không làm gì được Con quái đang muốn tìm cách lặn xuống vùng vẫy chui về hang Ở dưới nơi hai ông cháu đang đứng Quả thực có một cái hốc rất to Đây là huyệt tụ linh Ông Long buồn kiếm Bàn tay của ông đột nhiên hướng lên trời cao Đôi mắt của ông khỉu vằn cả lên Ông đánh thẳng một luồng thánh khí xuống dưới chân Mặt nước lập tức sôi lên bùng bục Mày muốn về tổ à Để tao cho mày biết Tam phủ công đồng Tư phủ vạn linh Giết ta Đoạn Ông hất hàm liếc mắt nhìn sang thằng cháu Như ý bảo Mày xem đây này Đây mới là sức mạnh thực sự chứ không phải là mấy cái thứ vớ vẩn mày tạo ra Chỉ thấy luồng thánh khí màu tím từ trên tay của ông Long tỏa ra Tụ lại giống như là một cây đại lực thần mà ráng thẳng xuống mặt đất thánh khí từ trên truyền qua lòng đất xuống dưới Con ác linh dít lên một tiếng Âm thanh nghe chói cả tay vọng lên trên Ông Long quắc mắt bảo chí béo Mau lấy túi cho nhang ở trên ban thờ ông Hoàng Bảy Giải xuống Cho nhang cứ như là bị một sức hút bí ẩn mà kéo Nó tạo thành một thứ bùa phép Chặn luôn đường về hang của con ác linh Con ác linh vùng vẫy điên cuồng Trong con mắt thứ ba Ông Long có thể nhìn thấy nó đang cố gắng chui vào Thế nhưng thân ảnh của nó bị cho nhang Và thánh khí tác động Quỷ khí và oán khí trong người cũng đang bị đánh tan Nó gầm lên một tiếng Rồi quay đầu bơi về giữa dòng sông tăm tối Nơi đây Tầm nhìn của ông Long không thể thấy được nữa, chỉ thấy sóng từ sông nổi lên cuồn cuộn, cái thân to tướng dài ngoàng của nó trồi lên một cách đầy ma quái. Ông Long nghiến răng nghiến lợi, mày, mày, mày chạy, mày chạy. Chí béo lúc này cười hiếp mắt, cái này ông để cho con, ông để cho con. Đoạn xòe tay ra, tút tút tút, công suất lớn, công suất lớn. Thằng cu con đã được đại ca nó dặn loay hoay loay hoay lục lọi trong ba lô ra một cái chùm gì. Ông Long nheo mắt không biết là thằng cháu mình cùng với thằng đệ tử của nó đang định làm gì. Tự nhiên ông há hốc mồm. Chị ơi, cái, cái gì đấy hả chí? Chị béo đỡ lấy cái dây kia rồi cười Khanh khách, vặt luôn một quả mà dơ lên. <cười> ông ơi, <cười> lựu đạn không ạ. Ôi. Mày mày chơi hàng này thật hả chí? Vâng. Con còn đang đặt người ta làm cái mẫu của khẩu B40 rồi. Quả đấy mà mà đánh thì cứ gọi là quỷ vương cũng chết ông ạ. Thế rồi không để cho ông nội hỏi ông ngoại hỏi thêm, Chí Béo liền lập tức rút chốt mà ném thẳng về phía xa trong đám mây mù mịt tối om kia. Ông Long há hốc cả mồm. Cảm giác như bây giờ mồm mông không thể nào ngậm vào nổi. Thằng cháu của ông, nó lại nghĩ ra được đến thế này. Khó như thế này mà nó còn nghĩ ra được. Chỉ thấy ở phía xa, một lùm luồng sáng màu tím rực lên giữa lòng sông. Sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa Kèm theo nữa là tiếng gào thét của con quái. Nước bắn lên tung tué dễ phải cao đến gần 2 m Ông Long dậm chân Chí ơi mày làm lớn quá rồi Người ta ra người ta gô cổ ông cháu mình vào đây Mặc dù quả nổ này Không thể nào tiêu diệt được con quái Nhưng chắc chắn là nó cũng bị tổn thương Chỉ thấy cái thân của nó đang lồng lộng Ở trên mặt sông đằng kia Lập tức liền lặn xuống Bên cạnh đó Âm khí và quỷ khí cứ thế mà tàn mát ra Chí béo hậm hợp Hề hey, biết thế con tống cho nó vài quả Tại ông ngoại cứ cạn còn đi Ui mày ơi Lần sau mày phải điều chỉnh lại Nó nổ chỉ nổ đánh Bép một cái là cùng thôi Mày để nó nổ âm âm như thế này rồi Rồi dân quân người ta đến Ngực cho mày lên phường hey, Chết tiệt Vậy là vụ truy bắt đã thất bại Tuy con ác linh trúng đòn Không thể chui được vào hang Thế đòn kiếm bằng thánh khí của ông Long Cộng với những vũ khí công nghệ cao của trí béo Cũng không thể nào tiêu diệt được nó Bây giờ nó đã chạy thoát Phải tìm cách bắt được nó ngay kẻo nó hóa rồ hóa dại lên Nó tác oai tác quái Không khéo nó còn bắt thêm người Nó mà cắn nuốt thêm linh hồn Để khôi phục lại phần hồn phách bị tổn thương thì chết Ông Long nhìn thấy oán khí của nó Dập dần ở trên sông tạo thành những vệt đỏ dài Những vẹn này sẽ là dấu vết để ông lần theo nó đang đi đâu. Chắc chắn là nó sẽ tìm về nơi nó được sinh ra để hòng hấp thu oán khí. Ông chỉ tay vào cái thuyền gỗ bắt ấn, thoan thoát, dì dầm ra lệnh cho chiếc thuyền tự động lần theo dấu vết, rồi quay sang vẫy vẫy, lên xe, hai thằng. Chị Béo không ngờ ông ngoại lại có nhiều phép đến như vậy. Từ khi ông ngoại tấn thăng lên thượng đồng, rất ít khi ông hành sự. Thế nhưng mỗi một lần ông ra tay, Là một lần Trí Béo kinh ngạc Có vẻ như là gừng càng già càng cay Ông Long bây giờ đã lợi hại lắm rồi Tài phép không kém gì so với cô Thao Hoặc cô Hương Vừa rồi Đòn thánh khí mở ông Long rắn thẳng xuống Chặn lấy cửa hang của con quái Cũng đủ để chứng minh Đòn ấy dễ phải bằng đôi ba quả na Mà Trí Béo đã điều chế mất Cái quả na đó Sức nổ công phá thì không có đâu Thế nhưng ở bên trong nó chứa đựng vô vàn các loại pháp dược chuyên tiêu diệt yêu ma quỷ quái. Một khi mà nó đánh trúng thì chắc chắn cỡ như là con mãng xà kia không chảy ra thì cũng chóc vậy. ấy thế mà đòn thánh khí của ông ngoại nó dễ phải bằng 4 năm quả na kia nổ chứ trả chơi. Chiếc xe lăng cu ven theo con đường ven sông Hồng mà chạy gió thổi lồng lọc. Từ phía xa ông Long có thể nhìn thấy bóng ảnh Của con thuyền phép của ông đang lập lòe lướt đi Bám theo ngược lên trên phía mạng Long Biên Dễ phải gần đến cả chục cây số Đến một khu có bãi bồi cực kỳ rộng lớn Sau một lúc bám đuôi Ông Long tự nhiên giật mình trời ơi, trời ơi Mày có thấy con thuyền của ông đâu không? Hai ông cháu ngờ ngát Ờ, đúng rồi Hay là chỗ này nó khuất ông nhỉ? Chết rồi Đoạn chỗ eo sông kia cây cối ung um tùm Không khéo mất dấu nữa rồi Chị Béo cười khanh khách Sau đó liền lấy ra một thứ ở trong ba lô Đoạn đặt luôn lên trên nóc xe Chị Béo vẫy vẫy tay Tún tút Lên lên Ông Long ngơ ngác không biết là hai cái thằng ôn này nó lại định bày trò gì Đang tò mò xem Thì bất ngờ thứ mà thằng cu tún đang ngồi trồm hỗn kia Nó bật ra mấy cái cánh nó kêu vẻ vẻ Rồi bay vụt lên Trên ấy Thằng cu tún lập tức theo lệnh của đại ca nó Tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ Trông như là ngọn đèn Chí béo lúc này bắt đầu hí hoáy hí hoáy Lấy cái điện thoại mà điều khiển Hóa ra là nó dùng một cái drone Đây là một đồ công nghệ cao Thấy chưa Có nói cho ông biết Phải biết ứng dụng công nghệ vào trong mọi thứ nhá. <cười> Tình hình thế nào? Alo, alo. Từ trong cái bộ đàm vang lên giọng nói của thằng cu con. Đại ca, đại ca, tiếp tục bay đi. Em, em cảm thấy rồi, em cảm thấy rồi. Sau một hồi cứ thế mà cắm cúi Cuối cùng, thằng cu nó cũng đã lần ra dấu vết của con thuyền. Quả thực là nó đi khuất vào trong một đoạn cây rất là dài. Con thuyền từ từ cập vào bờ. Thế nên đứng từ đây, không thể nào thấy được. Hai ông cháu cứ thế mà lần theo. Xuống tới nơi thì thấy oán khí trên sông đã biến mất. Thay vào đó, nơi đây là một vũng màu đen lập lòe ở giữa sông. Đất trời nơi này hiện lên một cơn rông mù mịt. ỉ, chỗ này là... Chị Béo lúc này hạ drone xuống cho thằng cu nó ngồi trên vai. Hai đứa loi choi loi choi chạy đến chỗ ông ngoại. Nơi đây là một bãi bồi rộng bãi này không hề có người ở. Phía sau chỗ mọi người đang đứng là một khu phố nhỏ. Khu phố kiểu như là một ngôi làng cổ ven sông Hồng. Không biết đây là làng nào, thế nhưng ông Long nhận ra đây là địa phận ở bên Long Biên. Còn Ác Linh đã nằm dưới đáy sông không dám manh động. Có lẽ nó biết là bọn họ đang truy đuổi nó. Chắc chắn nó sẽ tìm về nơi nó được sinh ra. Chị Béo lấy điện thoại. Cha bản đồ thì cau mày Ngôi làng ở sau lưng Cách độ vài trăm mét Là một làng chuyên làm nghề thịt rắn Ở xa xa trong nội thị Chiếu vào sâu trong phố đi bộ Độ 3 số nữa là một nơi nổi tiếng Về cái nghề thịt rắn nữa Ông Long xem ra đã nhận ra Vài điều Ông ngoại ơi Tình hình thế nào ai Đây là địa giới của làng Lệ Mật đấy Làng Lệ Mật đó Gió từ ngoài sông thổi vào dàn dạt Làng Lệ Mật là một ngôi làng truyền thống nuôi rắn Làm thịt rắn từ lâu đời Ngôi làng nằm ven sông Hồng Trước kia đây là vùng bên kia sông của Thăng Long Thành Thế nhưng Bây giờ thì nó thuộc phường Gọi là phố Lệ Mật Phường Việt Hưng của quận Long Biên Nhìn thấy nơi mình đang đứng Thuộc địa giới gần với ngôi làng này Ông Long ngây ra Làng này nổi tiếng gần xa bởi nghề nuôi rắn và thịt rắn. Xưa kia rắn được nuôi để làm thuốc, qua thời gian thì phát triển, trở thành ẩm thực và du lịch. Bây giờ lượng rắn nuôi chủ yếu là để cung cấp nhu cầu thực phẩm. Không lẽ là... Chí béo nghe cái tên lệ mật cũng lờ mờ đoán giả đoán non. Hai ông cháu nhìn nhau một hồi, biết rằng bây giờ rất khó để khiến con ác linh kia ngôi lên lộ diện. Ông Long cần phải tìm ra nguyên nhân nó được sinh ra. Ông ngồi xuống bốc một nắm đất đen xỉ, đưa lên mũi người. Cái thứ đất ở bãi bồi này lạ lắm. Ông chỉ vừa chạm vào thôi mà đã dọn hết cả người. Thứ đất này chứa đựng toàn là oán khí. Ông mở mắt quan sát thật kỹ. Xung quanh chỗ mấy ông cháu đang đứng, mờ mờ hiện ra là những giải oán khí lập lờ. Từ phía ngôi làng ven sông này uốn lượn như những sợi dây thừng quấn tới đây. Ông trột dạ. oán khí là thoát ra từ khu vực này à. Cả khu vực ven sông trông sơ qua thì bình thường nhưng lại toát lên một vẻ bất an. Những cổng lau xảy xung quanh chỗ mà cả ba đang đứng ngóc lên cao hơn đầu người. Đầu đó dưới chân có những vết đổ như dạp cả da. Giống như là vết trườn ngoàn nguèo. Thằng cu tún run dậy bấu vai đại ca nó Có vẻ thằng bé đã cảm nhận được điều gì mà hai ông cháu chưa nhìn ra Ông Long đốt lên ba nén nhang cắm xuống Chi béo thì quan sát không rời mắt Lập tức khói nhan bốc lên Tỏa ra tứ tán Khói tạo thành một hình ảnh quỷ dị Đại ca ơi Bọn mình đang đứng trên đất của quỷ đấy Đại ca Ông Long cũng lập tức thắp nhang cắm lên bùn, miệng ông lầm bẩm Ông tấu khấn những vong linh lang thang, những oán linh của khu vực này, đến mà thụ hưởng hương hỏa. Thế nhưng tuyệt nhiên, không có một linh hồn nào cả. Khói nhang cứ lợn vợn, kết thành từng dài dài. Sau đó, vang lên những tiếng trườn, tiếng xè xè lạnh cả sống lưng. thảm cu nó dẫy đành đạch, chi béo cũng dùng mình. Từ phía xa có những cái bóng mở xuất hiện, khắp nơi bò lồm ngộm tới. Thằng cu tún nó kêu lên oai oai. Đại ca, tinh rắn nó tinh rắn. Ừ, ông ông ngoại ơi, đúng là rắn, là, là rắn. Ông Long lập tức đá văng mấy que nhang, kéo cả hai đứa lùi lại. Khu vực này toàn là oán khí của loài rắn. Hiện tượng này chỉ cách ngôi làng thịt rắn sau lưng có vài trăm mét. Cách khu vực chính của làng lệ mật cổ Trừng 3 số Ông có thể khẳng định 90% con ác linh Từ đây mà ra Ông biết Ngôi làng nhỏ sau lưng Chỉ là một xóm của làng lệ mật cũ Ông lập tức chuyển hướng Muốn điều tra khu vực chính Của làng lệ mật cổ xem Nay là phố lệ mật Nằm ở sâu bên trong khu vực dân cư Ba người tiếp tục lên xe nổ máy Chiếc xe rời đi Ở phía sau những giải của tinh rắn, cứ vư như vậy nó bỏ uốn éo, vây quanh mấy que hương vương vãi. Cảnh tượng hãi hùng đó nhìn qua mà dùng mình. Đúng là chỗ này đây. Ông Long vừa chạy xe vừa sâu chuỗi lại tất cả sự việc. Chiếc xe chạy thẳng qua đường Nguyễn Văn Cử. Đến ngã tư Ngô Gia Tự thì sẽ phải thêm một đoạn, đã tới phố Lệ Mật. Chiếc xe chạy qua vài khúc ngoặt, qua vài con đường nhỏ. Nhìn thấy cánh cổng làng cũ kỹ Trên cổng làng có chữ Làng lệ mật loang lộ rêu phong Phía bên trong làng nhà cửa chen trúc Đâu đó vẫn còn lộ rõ dáng vẻ cổ xưa Chỉ béo ngẩn ngơ Nơi này trông rất cổ kính Nhìn qua cửa sổ xe mà ngơ ngát Không nghĩ ngay cầu Trương Dương Và Long Biên lại có một nơi như vậy Theo như mà ông biết Địa giới làng lệ mật kéo dài ra đến sát sông Hồng. Nguyên cả một dài đất ta vừa đi qua là phần đất cũ, là cánh đồng của làng. Chỉ là sau này nước sông đổi dòng, phù sa đổi bồi đắp. Người đẻ ra mỗi lúc đông như kiến. Cho nên khu vực ở dìa làng cũng phát triển thành phố. Cái làng nhỏ dìa sông lúc nãy là một xóm thuộc làng này. Nhưng bây giờ đã tách biệt hắn ra rồi. Đây là làng gốc đấy, làng này tuổi đời lâu lắm co dễ phải từ thời nhà Lý, dễ phải đến cả ngàn năm rồi. Cái gì? Ng ngàn năm cơ hả? Ông ạ? Ờ, nó chuyên nghề nuôi rắn, làm nghề thịt rắn, tính cũng phải đến cả ngàn năm tuổi. Chí béo ngỡ ngàng, làng nghề không ngờ tuổi đời lại lâu như vậy. Nghe ông Long nói tiếp trong truyền thuyết kể rằng vào thời nhà Lý... Vua Lý Thái Tông đã xảy ra một câu chuyện ly kỷ. Có một cô công chúa con vua bị một con mãng xà khổng lồ bắt trong lúc đi dạo chơi bên bờ sông. Nhà vua hoảng hốt sai người đi tìm nhưng không thấy. Xuất hiện một chàng trai họ hoàng đã phát hiện ra hang mãng xà bên sông, đã tiêu diệt và cứu được công chúa. Vua cảm kích ban thưởng cho chàng trai và cho phép dân làng theo người này vượt sông, khai phá vùng đất phía đông của Thăng Long tức là bên mạng Long Biên bây giờ. Chàng này lập lên 13 làng mới, sử ghi chép gọi là Thập Tam Trại, nay thuộc địa bàn quận Long Biên. Làng lệ mật cổ được coi là làng tổ trong hệ thống Thập Tam Trại. Tới người thanh niên sau này hóa đi cũng trở thành thành hoàng làng. Cả Thập Tam Trại cũng sống bằng nghề bắt rắn, nuôi rắn, buôn rắn, như là biểu tượng của chiến công diệt mãng xà năm xưa. Ông Long nghi ngờ con ác linh này liên quan đến cái nghề rắn của làng lệ mật, cho nên nhất định là đi tới đây. Cảnh vật trong làng đông đúc, dọc đường là những xe chở lồng, đằng sau được biệt kín. Chi béo ngó ngang ngó dọc có thể thấy, trong sân của một số nhà là những chuồng rắn để dài răng rạc. Ê, ông ơi, còn không nghĩ là ở ở giữa lòng Hà Nội lại có một nơi thú vị và ly kỳ như thế đấy. Ông Long tiếp tục kiểm tra điện thoại, tìm đến vị trí đình làng lệ mật. Như thường lệ mỗi khi muốn tìm thông tin thì không đâu tốt bằng đình làng. Đây là nơi thờ thành hoàng, cũng là nơi nắm rõ lịch sử của cả làng. Ông một mạch định hướng rồi lái xe vào sâu bên trong. Đi được đâu độ 5 phút xe chạy chậm lại. Có thể thấy giữa khu dân cư là một ngôi đình cổ, một kiến trúc cổ xưa vẫn còn giữ nguyên giá trị, kèm theo cả một cây xi si cổ thụ Rêu phủ dày đặc Ông Long dừng xe Đẩy cổng bước vào gọi lớn Có một ông già từ mé sân đi ra Dạ chào cụ ạ Ừ chú là Ông từ đình Dâu tóc bạc phơ trông hiền hậu Thấy khách lạ Ông cụ chống gậy chào hỏi Ông Long cũng lễ độ giới thiệu Rồi không giấu giếm Thuật lại tình hình trong cụ Ông cụ tên thưởng nghe xong thì biến sắc Mời hai ông cháu vào trong đình ngồi nói chuyện. Thằng cu nó nhảy phốc xuống khỏi vai của chi béo. Bởi vì oán khí còn vương cho nên nó không dám vào trong đình làng Này, mày đừng có đi phá linh tinh đấy. Thằng cu dạ dạ vâng vâng đứng ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ đợi. Hai ông cháu vào trong đình, cảnh tượng nhang khói trong đình rất thịnh. Gian đình được bố trí đúng kiểu cổ, đâu đó thể hiện được sự lâu đời. Hoa văn sơn son thiếp vàng hoành tráng. Nhàng khói cũng vượng. Người ta vừa đứng đây đã có cảm giác thế linh thiêng, tôn kính. Thế nhưng ở trong này thì là như vậy chứ. Lúc nãy ở ngoài đường làng, ông Long thấy trái ngược. Khắp nơi toàn là oán khí tụ lại. Sau khi ngồi xuống bàn mời nước, ông cụ thưởng nhìn lên tấm bia ghi lại lịch sử của làng mà mình đang trông giữ, trầm ngâm. Vậy là... Nó hiện về thật rồi Ý cụ là Ông cụ bắt đầu kể Chuyện này phải kể lại từ mấy chục năm về trước Tôi vẫn còn là thanh niên Khi xưa vùng đất ven sông còn hoang vô chỉ toàn là bụi chuối cỏ lâu, bãi lầy Cả khu vực từ làng kéo ra sông Toàn là rắn giết, nước đục Không ai dám bén mảng Bởi là cái khu đầm lầy ôm tùm Trừ nào có được như bây giờ Làng này bao năm vẫn sống bằng nghề thịt rắn Cái nghề cũng nuôi sống biết bao nhiêu thế hệ rồi Thế rồi một hôm Dân làng thấy châu bò thả cho ăn cỏ ven sông Cứ thi thoảng lại có con biến mất Có người đi soi ếch đêm về kẻ Gặp con gì nó trườn ở trên đất To như là cái cột đỉnh ý Lâu lâu lại có người chết đuối Làng rộ lên lời đồn là có con rắn tinh ở dìa làng Thế thì đúng là nó rồi Ông Long quay lại cốc cho thằng cháu một cái Vì tội nói leo Những suy luận của ông xem ra là chính xác Làng Lệ Mật đã từng có câu chuyện về con rắn khổng lồ Giống như thứ mà ông cháu đã từng nhìn thấy Ông cụ thưởng ánh mắt Hiện lên tia sợ hãi Tiếp tục kể những câu chuyện liên quan đến con rắn Ông cụ bảo Lúc đầu thì chỉ là mất trâu, mất bò Mất gà, mất vịt Người ta tưởng là phường ăn trộm, ăn cắp Thế rồi đến khi người cũng mất Những đứa trẻ đi học Tắt đường qua lối bãi, không thấy về Có người đi tắm thì bị kéo chìm nghiệm Không một dấu vết Tin đồn có oán linh Có rắn tinh truyền ra Đặn ấy dân làng sợ quá Phải lập đàn Rước sư thầy về cầu cúng Sư bảo Làng này oán khí nặng lắm Năm sáu sư vào tụng kinh đến mấy canh giờ Mà còn không giải được Có sư thậm chí Còn bị lăn ra ngất liệm Lúc tỉnh dậy nói mơ là thấy mình bị rắn quấn thân Không thể giải được cái oán linh này Các sư còn bàn là mời thêm Pháp sư thầy cúng về Lập pháp đàn Thậm chí dùng máu tươi Họ mổ một con trâu mộng, lấy máu viết bùa, vạch một đường máu từ đình làng ra thẳng bãi bồi. Đây có thể coi là chỉ đường cho nó ra sông vùng vẫy để mà cứu làng cứu xóm. Chỉ là rời nó từ nơi này qua nơi khác, mong rằng nó đừng quay lại đây nữa. Nhưng theo như lời các thầy nói thì xem ra là nó vẫn còn ẩn mình ở đâu đó ngoài sông Hồng kia. Đến đây, ông Long thở dài, vì không còn nghi ngờ gì nữa. Con ác linh này chính là thứ sinh ra bởi oán khí, loài rắn, bị giết ở làng lệ mật. Oán khí tích tụ lại, thành một thứ quái ác để trả thù con người. Bao nhiêu năm nó vẫn tồn tại ở dưới sông, sau khi được thả ra ngoài ấy. Ông cụ thưởng còn kể, hồi xưa sau cái vụ làm lễ, thi thoảng đêm khuya người ta ra sông, vẫn vô tình thấy nó trồi lên. Tiếng nó giít ồ ồ như là tiếng con trâu mộng Tiếng nó trườn đủ làm cho người ta nổi cả da gà Câu chuyện này đã ám ảnh người làng suốt bao năm Ghê nhỉ Cơ mà sao giới thầy Pháp chúng tôi lại không biết chuyện này hả cụ Ông cụ bảo Nếu mà nó đã trở lại Rồi hại người Thì kính mong thầy giúp làng Chuyện này tính đến nay cũng phải đến 6-7 chục năm rồi Những lớp người đó hầu như đã khuất bóng Bây giờ đô thị hóa luyện đại hóa Những chuyện như thế này Người ta chỉ coi là cái chuyện tầm phao Nhưng mà tôi tin Tôi đã tận mắt chứng kiến Còn ác linh này không đơn giản đâu Có một đợt Tôi nói chuyện với một sư cụ Ở bên chùa Bồ Đề Cụ bảo phải dùng thánh lực Và thanh kiếm của thành Hoàng Làng Thì mới diệt được nó cơ Hiện tại Tôi vẫn trồng giữ thành kiếm Tôi chờ người có thể sử dụng được nó Tôi tin là Bao năm nó vẫn rình dập ngôi làng này đó Cái gì? Thành kiếm của thành hoàng làng hả cụ? Ừ đúng Thành kiếm Ông Long nghe nói đến thành kiếm Thì cũng rất tò mò Ông cụ dẫn hai ông cháu Đi vào trong hậu điện Nơi có tưởng thành hoàng làng Vẫn đang ngồi ở đó Sau bức rèm đỏ Trông vô cùng oai vệ Ở trên kệ gỗ có thứ gì đó Đặt nằm ngang phủ vải đỏ Nghi ngút khói Hai ông cháu chắp tay thành kính Ông cụ đi đến bên chỗ kệ Xin phép rồi lật mở tấm vải Quả nhiên là một thanh cổ kiếm Dài thanh kiếm để trong vỏ Chạm trổ hoa văn tinh xảo Nhấc thanh kiếm ra khỏi kệ gỗ liêm Ôi Ông nội ơi Hàng thật đấy Hàng thật đấy không phải là hàng trưng bày đâu. Đây là thanh kiếm thực sự đã dùng làm vũ khí, chứ không phải là pháp kiếm như kiếm của ông Long. Ông cụ tuốt kiếm ra, chỉ béo nhận ra là có lưỡi kiếm và chui kiếm dài. Thân kiếm không thẳng như kiếm thường, mà uốn luận như là hình dáng con rồng. Trông nó rất cầu kỳ. Toàn bộ thanh kiếm được làm bằng thép, lập lòe ánh bạc, có chạm khắc các họa tiết, vẩy cầu kỳ và rất sắc. Nó phản chiếu ánh sáng nập lòe. Ông cụ hoành ngang thanh kiếm vái ba vái như muốn xin phép thành hoàng. Ông cụ tiến lại chỗ ông Long. Hôm nay tôi phá lệ cho hai người xem bảo vật thành hoàng. Thanh kiếm này dễ phải đến cả ngàn tuổi. Khi dù thành hoàng đã đích thân sử dụng, nay được công nhận là bảo vật cấp cao. Xin nhớ cho, đây là vật linh thiêng. Sư cụ ở bên chùa Bồ Đề nói người có khả năng sử dụng kiếm. Khi chạm vào thì ắt tự nhiên có linh ứng. Này cơ duyên hai ông cháu đến đây. Tôi hy vọng là các vị chính là người ấy. Mong các vị hãy tiêu diệt con ác linh cho. Hai ông cháu nhìn nhau, không ai nói gì. Ông Long nhìn thanh kiếm, thờ quan hoàng bảy bên hông của mình rồi gật gồm. Nhận lấy thanh kiếm từ tay của cụ thưởng Nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả Thanh kiếm trong tay của ông Long cũng không có phản ứng Mà thanh kiếm này có khí tức mạnh lắm Hơi lạnh của thanh kiếm trường xà tỏa ra đôi bàn tay lạnh như nước đá Ông Long liếc nhìn sang thằng cháu Ông cau mày Ê Chị ơi Chị Chị ơi Chi béo đang nhìn đâm đâm vào thanh kiếm. Không đợi ông ngoại hay là ông thưởng cho phép. Bất ngờ chi béo vươn tay chạm vào chui kiếm. Tay vừa chạm vào. Lập tức gió trong gian điện nổi lên. Bàn tay của chi béo như là bị một lực hút vô hình kéo tới dính chặt vào chuôi kiếm. Hai ông già ngỡ ngàng. tại gì thế? Cả gian đình bỗng nhiên như trầm hẳn xuống vô cùng kỳ quái Một luồng ánh sáng màu xanh ngọc nhạt nhạt tỏa ra từ thanh kiếm trường xà Như một làn khói mỏng truyền lên trên người của trí béo Thanh kiếm rung lên những tiếng xèo xèo quỷ dị Bàn tay của trí béo lập lệ phát sáng Ánh sáng cứ như vậy trùm lên cả thân người của trí béo rồi nhập vào trong Chí béo lúc này tựa như không phải là bản thân mình nữa Cầm thanh kiếm từ từ dơ lên cao Từ trong khắp nơi ở góc đỉnh Vang lên những tiếng rắn xì xì Nghe giợn cả tóc gáy Thanh kiếm càng lúc càng tỏa sáng rực rỡ Làm cho ông cụ thưởng há hốc cả mồm Ông cụ chắp tay Hơi, Linh ứng rồi Lệ thành hoàng Lệ thành hoàng Chí béo lúc này cứ như là người bị hớp hồn. Những tấm rèm đều ở trong đình bay phần phật. Bát nhang ban thờ Thành Hoàng đang âm ị, tự nhiên giựt lửa cháy hóa. Ai nấy tá hỏa, quả nhiên đây là dị tượng, là thanh kiếm trường xà nhận chủ. Thành Hoàng đã chấm chọn Chí béo sẽ là người thay ngài, ra tay trừ khử con ác linh. Chí béo là người có cái tâm trong sáng chưa bị vẩn đục. Lại là một đồng nam Có sức mạnh nội tại mạnh mẽ Ông cụ thưởng run cầm cập Nhìn trí béo cầm thanh kiếm dâu lên Ồ, Đúng là thành hoàng hiển linh Thành hoàng hiển linh Đến bản thân ông Long Vốn là một thượng đồng Đã trải qua nhiều sự rồi Ây thế nhưng mà Nhìn thấy cháu của mình đang cầm thanh kiếm dâu lên Ánh mắt của trí béo bây giờ Trông khác lạ lắm Con mắt cứ sáng quắc Cặp lông mày cứ dựng lên Chí béo từ từ Từ từ khua thanh kiếm một vòng Thanh kiếm phát lên những tiếng o o Xèo xèo Trong giấy lát Trông nó như là một con thùn luồng Đang bay lượn vậy Ông lòng cũng há hốc cả mồm như vậy, những đường kiếm trường xà từ trên tay của trí béo múa đến đâu, lập tức luồng ánh sáng xanh tỏa ra đến đó Trong âm dương pháp nhãn của ông Long, ông có thể cảm nhận rất rõ uy lực của trường xà kiếm đang tỏa ra Chí béo không nói năng gì cả Cậu hoàn toàn vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh Chỉ là lúc này đầu óc như là bị thanh kiếm mê hoặc Một ảo ảnh đang xuất hiện Chí béo cảm nhận thấy một người đàn ông cao lớn Đang cầm kiếm đứng ở bên bờ sông Hồng chỉ xuống mặt nước Một lúc sau ông cụ thưởng quay lại Đi theo còn có vài ba già khác lật đà lật đật Ai nấy đều tỏ ra vội vã Vừa đi vừa dì dầm nói chuyện Trông thấy chí béo đang cầm kiếm đứng đó Có cụ lập tức quỷ sụp xuống mà vái. Ôi, lạy quan. Dạ, lại quan ạ. Ôi giời ơi. Có cụ thì còn trống gậy lưng còng dạp rồi. ấy thế mà lại một thằng thanh niên đôi mươi cứ như là tế sao. Chí béo giật mình, vội vã thu kiếm. Dạ, lạy Thành Hoàng, lạy Thành Hoàng ạ. Ôi, hôm nay Thành Hoàng hiển linh ạ. Dạ, nhà con cắn cặn cắn rơm cắn, cắn cỏ con lạy Thành Hoàng ạ. Ok kìa. Các cụ, các cụ làm gì thế? Tổn thọ cháu Cháu có phải thanh hoàng đâu Ông cụ thưởng vui mừng thuật lại câu chuyện Cho các cụ cao lão Ai nấy kinh ngạc há cả mồm Vậy là con ác linh đã quay lại Và trí Chí béo chính là người được chấm chọn Cho nên là các ông tùy cậu sẽ quyết định Cậu có thể hoàn toàn sử dụng Thanh trường xà kiếm để hành pháp Chứ thú thực các ông là người trần mắt thịt Các ông biết đường nào mà lần Ông cụ thưởng gật gù nói, bây giờ ý thánh đã là như vậy, ta sẽ làm lễ, xin được rước kiếm ra. Ông bảo rằng không nên để lâu, kẻo con ác linh kia hấp thụ oan khí, nó sẽ khôi phục lại và vô cùng mạnh mẽ. Nó đã bị thương nặng, không loại trừ khả năng nó sẽ trốn. Phải nhân lúc nó đang bị thương, nằm ở dưới bãi mà xử lý nó đi. Tránh nó mà trốn đi, lúc đó hậu họa khôn lường. Phải dụ, nó, phải dụ nó vào giờ tí là giờ con chuột đấy các cổ ạ. Ý, ý, ý, ý là ông cụ vừa nói chính là ông cụ Hảo cũng là một bậc tiên chỉ của làng này. Cụ Hảo là thầy cúng của làng tuy không phải là đồng thầy tứ phủ nhưng cũng là một thầy cúng dân gian có uy tín. Nghe cao kiến của cụ thì ông cụ thưởng cũng gật gù. Ông Long thấy các cụ đều gật đầu. Ý của Thành Hoàng đã chấp thuận, chẳng có lý gì mà không làm. Thầy tham vấn cụ Hảo xem có cái kế gì để mà dụ nó lên hay không. Cụ Hảo vốt tròm dâu lơ thơ lơ thơ quạt vào như là dâu cá chê. Cụ nhìn ông cụ thưởng, dặn dò. À, để xem nào. Tì xấu dần máu, thình tị ngọ mùi. Chân, dầu, tất. Ê, phải, phải có máu trâu Nhất định là phải có máu trâu, ừ, máu, máu, trâu máu trâu để làm gì hả cô? Cái giống như năm xưa Đã từng dùng máu trâu để dẫn nó ra ngoài sông Hồng Máu trâu là thứ máu có linh lực dẫn chuyển Cái thứ ắc linh này á Nó rất là ưa máu trâu để thụ hưởng Mà tu luyện Nó như là một thứ để hiến tế Cho nên khi xưa dẫn nó ra sông để đuổi khỏi làng Các thầy cũng là dùng máu trâu <cười> Bây giờ ta ra sông Đào cái rãnh khoảng độ ba bốn chục mét Đổ máu trâu chảy từ trên bãi xuống Ở trên bãi đặt thật nhiều gà vịt sống mà giữ lắm Sau khi nó lên thì một người phục ở cuối bãi, tắm cờ ngũ sắc của Đảnh không cho nó quay lại mặt nước. Thế là nó chui đầu vào dọa rồi. À, đúng là cao kiến, <cười> cũng cao kiến. Ông Long nghe cụ Hảo nói mà gật gồ. Có những chuyện ông cũng cần phải được các cụ là những người làng ra sức giúp đỡ, tham mưu thì mới vỡ lẽ ra được. Nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 9 giờ Chỉ còn 2 tiếng nữa là tới giờ chính tí Là khoảng thời gian 2 tiếng từ 11 giờ đến 1 giờ Cụ Hảo bắt đầu phân phó Bởi để kiếm đủ lượng máu Dễ phải lấy huyết của đến 2-3 con trâu chứ chả ít Mọi người liền tản ra Người đến lò mổ thu mua Người đi mua gà vịt Rồi cuối cùng hẹn nhau ra bờ sông để bày trận cho sớm Mọi người ai nấy đều đồng lòng đồng tâm chung một mục tiêu tiêu diệt ác xà Thầy Long nghe các cụ bàn bạc mà khấp khỏi Cũng may đầy toàn là những cụ bồ lão Lại toàn là những nhà có điều kiện Cho nên mọi thứ nó hành thông lắm Ông cụ thưởng cũng gọi cho một vài người trong làng Nghe thấy ông cụ từ đình triệu tập Phải đến cả hơn chục người già trẻ kéo tới Toàn là con cháu trong họ Là dân có máu mặt Thầy Long nhìn trí béo hồi hộp Chí béo thì lúng túng. Nào có biết sử dụng thanh kiếm này ra sao đâu. Thế chứ chẳng lẽ lại cầm kiếm lao vào bổ nó. Đó mà. Nó đớp cho một phát thì có mà trắng mắt cả ra Lúc ấy thì lại xuống văn điển để mà nằm. Ông ơi. Thế thế còn con. Ừ. Mày cứ yên tâm đi. Thánh đã sắp xếp thì các ngài khắc có định liệu. Nha. Hai ông cháu mang theo thanh kiếm của Thành Hoàng đi ra ngoài. Thằng cu tún vẫn còn đang ngó ngó nghiêng nghiêng. Nhìn thấy chi béo đi ra cùng với thanh kiếm lạ. Nó tò mò lắm. Chi béo lúc này ưỡn ngực. Dơ kiếm chỉ ra sông. Một tay trống hông. Mày nhìn tao ai chưa? ai chưa? Thằng cu cười khanh khách nó vỗ tay. Hi, hi Đại ca là số 1 hi, hi, hi, hi Đúng là đại ca vượt ngàn trông gai. Oai phết hi hi. Ông Long thở dài. Đấy vừa lúc nãy trông nó còn uy còn nghiêm như thế Thế mà bây giờ nó lại bát nháo ngay được Ai, Bao giờ nó mới lớn này Sông Hồng, trời tối tăm và xe lạnh Sau một hồi chuẩn bị Ô tô, xe máy kéo nhau ra đến tận bãi bồi lau sậy Bởi vì có nhiều thứ phải làm Mọi người tập trung ra đến đây cũng gần 10 giờ Nhóm thanh niên bắt đầu đào rãnh, lót bạc Các cụ già thì trộn vôi cùng với cho nhang Rắc thành vòng tròn ở giữa bãi Rộng đến mấy chục mét Tạo thành trận pháp theo lệnh của cụ Hảo Gà vịt được buộc để ở giữa vòng tròn kêu lên quảng quạc Có hai người thanh niên to khỏe Ông Long bố trí nấp ở mé sông Cầm cờ ngũ sắc ở trong đình Để chốt đường và hỗ trợ Loay hoay đổ 30 phút sau Thì đã thành Cụ thưởng lên nhang như báo cáo Thổ công thổ địa Thành hoàng bản xứ Rồi quay sang giả xong rồi Tất cả bây giờ là trông cậy vào hai ông cháu thầy ạ Ông Long đứng giữa bãi bồi Hít một hơi thật sâu Mới đầu ông chỉ nghĩ là đến đây để thăm dò tình hình Không ngờ lại thành ra sự việc thế này Lại được mọi người giúp đỡ cho nên ông vững tâm lắm Giữa thời đại hiện đại Cuộc sống xô bồ phát triển Những vấn đề tâm linh thế này thì thường là người ta cho là chuyện nhảm nhí ấy thế mà bây giờ ông lại được người ta hỗ trợ nhiệt tình Ông Long cũng hết sức mong đợi vào thằng cháu Đây sẽ là thử thách lớn đối với cả cháu và ông Được rồi Cứ để hai ông cháu tôi làm Tất cả người dân làng đã giúp ra xa khỏi trận địa Việc này người thường không thể gánh được Không khéo rồi ảnh hưởng đến hồn phách Hai ông cháu Cứ thế đứng đó Cùng với hai người thanh niên của cụ thường cầm cờ lệnh Chốt chặn phục kích Gió nhẹ nhẹ thổi qua Mang theo mùi bùn tanh tanh sọc vào Đúng 11 giờ đêm Giờ tí Âm khí mạnh Ông Long tay cầm pháp kiếm Nhìn ra sông lệnh cho chi béo đổ hết mấy chậu máu trâu xuống Máu trâu pha muối đỏ quành quạch Chảy dốc rách Theo cái rãnh lót bạt Lê lông Chảy xuống sông loang ra thành vũng Bắt đầu rồi Ông Long nhìn dòng máu đéo đó mà hồi hộp Cách này ông chưa từng làm Từ trước tới giờ ông trải qua nhiều chuyện Thế nhưng trực tiếp dùng máu động vật sống mà làm thế này Ông cảm giác thấy dần dọn Máu theo dòng chảy dẫn xuống mép Máu chan hòa loang ra Mặt sông đang yên lặng Ngay khi máu vừa chảy xuống Thì bắt đầu có động tĩnh Ở chỗ mảng nước đen ở giữa sông lúc này sôi lên lục bụng Một cơn gió lạnh từ ngoài sông ùa vào bên trong Đúng vào chỗ hai ông cháu đang đứng Nó đánh hơi được rồi đấy Mọi người cẩn thận đấy Cách này của cụ Hào quả nhiên Là có hiệu quả Cái thứ này nó ưa máu trâu thật Con ác linh như được đánh thức Chỉ một chút nữa thôi Cuộc đại chiến sẽ xảy ra Ông quay sang cậu trí Bảo sẵn sàng Chi béo gật đầu Rút khẩu súng cải tiến lắp đạn phép của mình dưng lên Sống giữa sông nổi lên cuồn cuộn Ở nơi ấy Mặt sông tăm tối từ từ rẽ nước Một cái đầu to như cái thùng phi nhô lên Khoảnh khắc thứ kia xuất hiện Trông nó thật khủng khiếp Ở trên đầu của nó xuất hiện Một cái màu đỏ trông dị hợp Mồm nó có hai cái răng nanh lớn lắm Mắt nó đỏ ngầu như cái đèn pha Lớp vảy đen bóng Đâu đó quanh đầu nó Còn có những rong rêu và rớt rãi bám lại Chi béo dùng mình nuốt nước bọt đánh ực một cái. Thằng cô tún thì sợ quá nó đã chạy biến. Mặc kệ đại ca của nó. Con ác linh đầu ngóc lên vươn cao khỏi mặt sông. Con rắn to khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Đám cụ hảo, cụ thưởng và người làng đứng từ xa. Nhìn thấy mà cũng phải há hốc mồm. Một thằng thanh niên vốn dĩ là cái phường bát nháo lắp bắp. Ui! Ui! To thế này thì phải phải phải ngâm vào. Vào cái thùng nào Phải tốn bao bao nhiêu rượu mới đủ nhỉ nhỉ Không khéo ngâm được cái bình nhất xà đu cột Nó bắt đầu uốn lượn thân mình Mỗi một lần nó uốn éo Là một đợt sóng Xô ầm ầm vào bờ Hai người thanh niên cháu ông cụ thưởng Tuy không nhìn thấy gì Nhưng nhìn sóng nó vỗ vào bờ thế này Thì cũng tái cả mặt Hai ông nhõi ôm cờ lệnh, run cầm cập Mùi tanh hôi từ miệng của con ác linh phả ra Đám người bên trong còn người thấy Ông Long quay sang chi béo, ra lệnh phất tay một cái Con Quái đã nhìn thấy hai ông cháu đứng ở giữa pháp trận Ánh mắt nó gườm gườm, nó quẩy nước đánh ảo một cái rồi trồm lên mặt đất Hai ông cháu chạy ra khỏi vòng tròn Nước rẽ ra thành một đường, gió nổi lên lồng lộng Từ trên bầu trời Xuất hiện những tia sấm sét vằn vẹn đùng đùng Khung cảnh chỉ trong một thoáng Như là một bộ phim kinh dị viễn tưởng vậy Cái thứ kia nó lao thẳng lên trên bãi bồi Nó lướt qua một đàn gà vịt Cả mấy chục con gà đang kêu quang quát Như là bị sức ép cúi đầu nằm im thiên thít Ở dưới mép sông Hai người thanh niên lập tức vùng dậy cắm cờ ngụ sắc bỏ chạy. Luồng ánh sáng như một sức mạnh phát ra, vòng vây lập tức khóa chặt lấy con ác xà. Ông Long quát, cắm cờ, chặt đường nó lại. Lũ gà vịt ở giữa vòng tròn đã bị con ác linh nuốt hồn. Lúc này nó nhận ra đường quay lại mặt nước của nó đã bị một bức tường bùng lên bao vây. Nó húc đầu đánh dầm một cái. Tà khí bốc lên nguồn ngụt, ngụt Nhưng nó chẳng thể nào lao ra được Hai cây cờ từ trong đỉnh làng Tỏa ra luồng thánh khí chặn nó lại Ông Long cũng bắt ấn thượng đồng Truyền lên thánh khí vào cây pháp kiếm Chi béo cũng sẵn sàng dương thẳng đèn laser chiếu tới Hai ông cháu liền sông thẳng tới con ác linh Tam phủ công đồng Tử phủ vạn linh Giết ta <cười> Đạn A-ca Giết ta béo cũng hồ lên lắp bắp Ông Long vừa khua kiếm chém xuống vun vút Thành pháp kiếm của ông Vốn dĩ được thờ trên ban thờ Quan Hoàng Bảy Linh lực cực mạnh Mũi kiếm chỉ lên bầu trời tăm tối Tạo thành một vệt thánh khí màu tím mờ Quét từ trên bầu trời bổ thẳng vào con ác linh Chém xuyên qua thân ảnh của nó Con ác linh trúng đòn quần quại, trí béo thì nheo cặp mắt, cây súng nén hơi cải tiến mang theo những viên đạn bùa bắn ra như kẻ chỉ. Lần này con ác linh không thể trốn được nữa, lô liên tục trúng đòn, thân thể liền rỗ ra như tổ ong. Con ác linh gào thép muốn quay đầu, thế nhưng ở phía đằng sau, hai cây cờ của đình làng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Con ác linh không thể nào vượt qua được. Cùng đường, nó hóa liều xông thẳng tới ông Long và Chi Béo, quật đuôi một cái. Chỉ nghe đánh đùng một tiếng, âm thanh gây dợn vang lên. Chi, cẩn thận đấy con! Ông Long hét lên một tiếng, liền chặn lại. Làn lửa bị xuyên thủng, thân ảnh con ác linh vùng vẫy. Nó há ngoác cái mồm muốn đớp tới ông Long. Trong khoảnh khắc, ông Long cảm giác như mình bị cả một cái xe ô tô nó tông vệnh. Chí Béo theo ông ngoại ngã vật ngửa ra Rồi thân thể con quái nó trồm tới Thanh khí trong tay của ông Long tan vỡ Có vẻ như ông cũng không chịu nổi Chí Béo rú lên một tiếng Liền lấy ra mấy quả lựu đạn Nhắm thẳng vào đầu con quái Ông ạ Ông ngoại! Những tiếng lổ đùng đùng vang lên Đầu con ác linh bị trúng đòn Vụ nổ cùng với những pháp dược tung ra Làm cho đầu của nó vẹo cả sang một bên Mất phương hướng con Ác Linh nằm quần quại Ông ngoại ở một bên còn chưa biết sống chết ra sao con Ác Linh rất nhanh từ từ hồi tỉnh lại Xem ra những quả pháp đạn này Cũng không thể nào làm tổn thương quá lớn đến nó Đôi mắt nó nhìn Chí Béo như muốn ăn tươi nuốt sống Chí Béo biết Chỉ bằng một cú đớp của nó cũng đủ để cho mình tan nát hồn phách Thằng Cú Tún ở đằng xa thì lắp bắp chu chéo Đại ca, chạy đi, chạy đi, nó cắn một cái thì thôi đấy đại ca, đại ca. Chị béo cuống cuồng co giò chạy sang một bên. Cả một vùng lau sậy bị con ác linh quần cho nát bét. Con ác linh lúc này điên cuồng. Một bên mắt của nó cùng với một phần cái màu đã bị ba quả pháp đạn nổ cho tan tành, toát cả ra. Từ đấy, oán khí bốc lên ngủn ngụt. Nó điên cuồng vùng vẫy Muốn đuổi theo thằng thanh niên to béo ục ịch kia Đám người làng đứng ở trên bờ nhìn thấy thì choáng vắng Chi béo thở hồng học Lúc này thì không còn biết gì cả Bất thình linh đang chạy vấp phải một cúc cây ngã lăn Con ác linh bổ tới Xem ra chuyến này là chết Chi béo lắp bắp Thôi rồi Thôi rồi ôi, Phát này tao toi rồi Hai bàn tay của Trí Béo theo phản xạ đưa lên trước mặt mà chống đỡ Ông Bảy ơi! Ông Bảy linh thiêng cứu con Mỹ! Cứu con Mỹ! Bất ngờ từ trong đôi bàn tay mốt mít của Trí Béo Một luồng sáng lập lòe, lé lên Những ngón tay đỏ rực lên như sắt nung hướng thẳng về phía con ác linh Chỉ nghe đánh dọc một cái Từ hai bàn tay của Trí Béo phóng ra những luồng sáng như kẻ chỉ Con ác linh há to mồm muốn đớp tới Những luồng sáng bất ngờ vọt xuyên qua đầu của con quái Những ánh sáng tụ lại bằng thánh khí Như là những mũi tên hất văng con ác linh sang một bên Chí béo thì ngơ ngác cả ra Những luồng sáng sông thẳng lên đất trời Chí béo nhìn vào đôi bàn tay của mình mà cũng hết sức kinh ngạc Vậy là cái chiêu khó nhất đã làm được Mình đã phóng được thánh khí thánh khí phóng mạnh chưa từng thấy Đến cả ông Long Còn đang nằm bê bết một bên Mà cũng trợn mắt nhìn thánh khí Chí béo cười Khanh khách <cười> Làm được rồi, làm được rồi Ông ngoại ơi con làm được rồi Như được tiếp thêm sức mạnh Chí béo cứ thế mà nhằm con ác linh phóng vùn vụt Hàng loạt những tia thánh khí bắn ra như đạn Con ác linh liên tục trúng đòn Nó điên cuồng liều mạng muốn đớp đoạt đi tính mạng của kẻ to gan tấn công nó. Chí béo mặc dù là phóng ra được thanh khí đấy. Thế nhưng quả thực nó cũng rất hao mòn thể lực. Chỉ một hồi đã cảm giác mắt hoa lên. Từ đằng xa có rất nhiều những giải oán khí. Vùn vụt lao tới. Hàng trăm bóng ảnh của các loài rắn độc từ đâu kéo đến. Có lẽ là chúng nó theo lệnh của ác linh. Còn ác linh hiệu triệu dạo oán khí của lũ rắn ở khắp bãi bồi. Chí Béo đã bị những bóng rắn quấn chặt lại. Con ác linh thì ầm ầm bò tới. Thằng cu ở một bên thì gào khóc. Con ác linh vươn cào cái đầu, ánh mắt của nó ác độc, xem ra phen này thì chết rồi. Đầu óc của Chí Béo thì đã hoa cả lên, cũng chẳng còn đủ sức mà phóng thánh khí, trong khi những bầy tinh rắn khác đang liên tục quấn tới. Chúng nó đã cuồn cuộn che phủ lấy Chi Béo Chỉ thấy Chi Béo ở bên trong Tiếng kêu oai oai không còn nữa Mọi thứ im phăng phắc Ông Long gào lên Chi ơi Con ơi Ôi giời ơi Chỉ là bây giờ ông cũng chẳng còn sức Để mà xông lên cứu cháu Còn ác linh Đã há to cái mồm như chậu máu Chuẩn bị cắn xuống Thì đột nhiên một chùm lửa tím Từ giữa của bầy tinh rắn bùng lên Ánh lửa tím sáng rực Mang theo thánh khí ngút ngàn Chí béo lăn lộn ở trên mặt đất thánh khí từ trong người tỏa ra Làm cho toàn thân của chí béo như là một vầng lửa tím Cùng lúc con ác linh đớp thẳng xuống Chỉ có điều Toàn thân con ác linh bất ngờ bị ánh lửa tím đó bùng lên thiêu đốt Con ác linh lồng lộn Cứ như vậy nó càng dễ dụa thì ngọn lửa tím lại càng lan ra Nó không thể nào nuốt được hồn phách của Chi Béo Còn bị pháp hỏa thánh khí của Chi Béo thiêu đốt Toàn thân của Chi Béo lúc này bùng lên ngọn lửa như là một cây đuốc Ông Long thì cũng há hốc cả mồm Thêm một lần nữa đêm hôm nay ông lại bị cháu ông làm cho kinh ngạc Cứ như vậy Chi Béo từ từ từ từ đứng lên Con mắt của chị béo lúc này cũng không còn vẻ kinh hãi nữa. Lông mày dựng ngược, ánh mắt sáng quắc, tựa như là có một sự dẫn dắt cao siêu nào đó. Chị béo quắc mắt nhìn lên con tinh rắn, bàn tay lần lần mò mò ra sau lưng, túm lấy chui thanh trường xà kiếm của thành hoàng lệ mật, sau đó rồi nhắm mắt lại. Từ khắp bờ bãi gió nổi lên quần quận, một bóng ảnh màu vàng từ từ xuất hiện đứng đằng sau lưng chí béo. Bóng ảnh đó loang loáng nhập thẳng vào trong thân thể của chí béo. Chí béo từ từ há miệng, khẽ tụng niệm. Đồng nhân bùi trọng chí, hô thần nhập thể. Tam phủ công đồng tử phụ vạn linh. Kính thỉnh. Chỉ thấy trong chớp mắt, cơ thể của cậu Trí và bóng ảnh kia đã hòa vào làm một, không gian loang loáng như biến ảo. Đây chính là bóng ảnh của Thành hoàng Lệ Mật, ngài đã hợp làm một thể cùng với cậu Trí. Cậu Trí đứng đó sừng sững, bàn tay cầm trường xà kiếm. Trên người lấp lánh ánh vàng, đôi mắt khi mở ra thì sáng rực như sao. Ở đằng sau ông Cụ Hảo và các Cụ Há Hốc cả mồm. Cả hai người đều có khả năng về tâm linh. Cho nên giờ phút này họ có thể nhìn thấy bóng ảnh của Thành Hoàng đã nhập được vào với Chí Béo. Chí Béo đứng ở đó ngửa mặt lên, ánh mắt sáng như sao mà cười lớn. Con ác linh nhận ra đây chính là khắc tinh của mình. Nó liền muốn rút xuống đất mà chạy. Bất ngờ trí béo quát lên Tiếng quát vô cùng uy nghiêm vang vọng Cỏ lau ở bên sông như giạt cả đi Loài ác linh Muốn chạy sao Bàn tay cầm trường xà kiếm Múa lên vun vút bước tới Con ác linh Sau khi tiếng quát kia Thì cứ như là bị hóa đá Cái đầu lo lăng lắc Muốn phun oán khí về phía trí béo Mà chặn lại Chỉ có điều lúc này trí béo đâu có còn là trí béo hàng ngày mà là cậu chí Ở trên thân còn được bóng ảnh của thành hoàng lệ mật Hỗ trợ trấn giữ Một tay nắm kiếm Một tay chỉ thẳng về phía con ác linh Lưỡi kiếm rạch lên bầu trời một luồng sáng trói lọi Tiếng quát át đi cả tiếng sấm Chỉ thấy trí béo rậm chân mạnh một cái Miệng quát Chẳng hiểu Sắc ta. Đường kiếm cắt phăng một đường ngang qua thân ảnh của con ác linh Đất trời trong dây lát nổi gió mù mịt Từ trên cao một tia tử điện ráng xuống Ánh chớp tím ngắt cả bầu trời kinh thiên động địa Lẫn trong đó là hàng loạt những tia chớp nhỏ sáng rực ánh vàng Con ác linh bị chém ngang một đường Cái đầu của nó bật tung lên không chung Rồi rơi đánh ầm một cái xuống đất thân thể của nó quần quại Chỉ thấy chi béo đứng đó sừng sững Ngón tay bắt lên một pháp ấn kỳ quái Ông Long nhìn ra đây không phải là pháp ấn của bên Tam Tứ Phủ Mà chính là pháp ấn tu luyện của Thành Hoàng Từ cái đầu của con ác linh Bùng lên ngọn lửa màu vàng Bàn tay kia của Trí Béo cầm thanh trường xà kiếm Đột nhiên lập lòe lập lòe ánh tím Một lần nữa Cậu chí Lại được bóng ảnh của thanh hoàng đỡ Mà nhảy vụt lên cao Hai tay đã chụm lại Cầm vào thanh trường xà kiếm Mà bổ mạnh một cái Cái đầu của con án hạc Còn chưa kịp rơi chạm xuống đất Đã bị trường xà kiếm Bổ ra làm đôi Từ bên trong cái đầu của nó, từ trong thân thể tan vỡ của nó, mù mịt là hàng vạn vạn những vong hồn từ biết bao nhiêu năm tháng đã bị nó cắn nút, lập lè như đom đóm bay ra. Cậu trí nhìn con ác xà mà quắc mắt cứ như vậy, múa vút vút thanh trưởng xà kiếm mà chém tới. Chém tới đâu thì thân thể của con ác linh tan biến thành oán khí mà trả tự do cho những linh hồn bị giam giữ bao nhiêu năm. Không gian sấm xếp nổi lên đùng đùng Trên bầu trời cứ như là chút mưa xuống Cậu trí tay cầm thanh trường xà kiếm Đứng đó sừng sững Nhìn bóng ảnh của con ác xà biến mất vào trong không gian Thằng Cô Tún lần đầu tiên đi theo đại ca mà nhìn đại ca của nó oai phong như vậy Nó nhảy nhót vỗ tay bồm bốp Ông Long cũng từ từ gắn gượng miếm môi mà đứng dậy Quả thực Là thằng cháu của ông giỏi quá, giỏi quá. Cậu chí có nội tại căn cốt mạnh hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Với căn cốt này có thể so với một thượng đồng, mặc dù bây giờ Tu Vi mới chỉ là một đồng lá. Quả thực là điều này khiến cho ông Long cũng ngỡ ngàng. Cậu chí đứng đó ngửa mặt lên trời, ánh mắt nhìn về phía những người làng, khẽ gật đầu, trong giây lát. Bóng ảnh màu vàng của thanh hoàng từ từ thoát ra, bay lên trong không trung. Đám người làng cũng chắp tay mà vái lại về bên ấy. Chỉ còn lúc này, cậu trí tay cầm thanh trường xà kiếm, đứng ở giữa bãi bồi. ấy thế nhưng trên thân vẫn cứ tỏa ra một luồng khí lực ánh tím. Ông Long biết đây mới thực sự là thánh khí của quan hoàng bảy đấy. long liền chắp tay mà cúi lạy về bên ấy. Phía sau lưng của cậu Trí lúc này xuất hiện một bóng màu tím. Cứ như vậy, cậu Trí đứng đó sừng sững, bàn tay bắt lên một pháp ấn mà miệng gì rầm gì rầm đọc. Gió nam thoảng, hương bay ngào ngạt. Bóng bắt đã rắc non tây. Trăng in mặt nước vơi đầy Bảo hạ thánh tích Xưa nay còn truyền Quan Hoàng Bảy trấn miền Bắc Địa Hợp binh hùng Lục thủy thao giang Quân cơ mưu lược luận bàn Doanh trung thường có hai hoàng vào ra Quan Hoàng 7 Bảo Hà chính vị Cùng tướng công đệ nhì Hoàng Hai can qua dâu bẻ biến rời Anh hùng xưa đã ra người cung tiên Nhớ công đức Lập đền phụng sự Thổ mán nùng tiên nữ dân hòa Thú vùi điếu khách bàn trà Phong lưu thuốc cống Bảo Hà Dân ông Nhắn này lên đất bão hà Nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên Há <cười> Cứ như vậy, những luồng sáng tím đứng đó sửng sửng cho đến khi Tiếng cười của quan hoàng vang vọng khắp nơi rồi bay vút lên trên tầng mây Chỉ thấy lúc này chí béo đứng chơ ra Từ từ đưa hai bàn tay của mình lên nhìn Mà lắp bắp, dường như là vẫn còn đang chưa dứt dư âm của tiếng cười, <cười> Sao lạ thế nhỉ? <cười> Sao... Sao lạ thế nhỉ? Ông ngoại ơi Còn thế lạ thật đấy Đêm hôm đó trời mưa chứ chút nước Sau một hồi vê bắt Giao chiến với con ác xà Cuối cùng nó đã bị cậu trí tiêu diệt Từ nay không còn thứ gì có thể tác quái Ở khúc sông này nữa Từ nay những vong hồn làng vàng trên sông Cũng không còn bị nó bắt Biết bao nhiêu linh hồn thoát ra Lập tức quỳ lại về hướng thành hoàng Quỳ lại ông cháu ông Long Chi béo từ này đến giờ vẫn còn chưa hoàn hồn Khoảnh khắc được thành hoàng Được quan hoàng bảy ốp vào Chi béo cứ như rơi vào ác mộng Và trong cõi mộng ấy Chi béo nhận ra Mình có khả năng kết nối rất mạnh Với những vị đã khuất Khả năng này bây giờ mình mới nhận ra được Và thậm chí mình có thể kích phát được Chiêu phóng thánh khí cực kỳ cao siêu. Chỉ thấy bên kia bờ sông, xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ chèo thuyền đi tới. Người phụ nữ cho thuyền cập bến, thằng cu đứng từ đằng xa, nó khóc lên che che. Ấy là cô giạt. Cô giạt cũng theo thánh khí mà tới đây. Trông thấy cô giạt, ông Long và cậu trí nhoèn miệng cười. Từ nay trở đi, từ dậy trở lại, cô có thể yên tâm mà tu tập. Thằng cu cũng đã được nương nhở cửa thánh. Hai mẹ con không còn phải lo lắng nữa. Con ác linh biến mất, trật tự được lập lại. Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tồi tồi. Thằng cu thì lên mồm kể chuyện, tâng bốc đại ca của nó và ông Long. Cô dạt cũng cười rất tươi. Phía đằng xa xa, có tiếng còi của những con tàu chở hàng hú lên ngân theo gió vọng về bên này. Hai mẹ con ôm nhau một lúc. Rồi cô giặt chắp tay cảm tạ Bóng hình của cô cũng từ từ tan biến hòa vào khói sóng Trải qua hai ngày Cậu Trí được tiếp xúc được trải qua cuộc chiến Và được tiếp cận với những điều vô cùng mới mẻ Sáng ngày hôm sau trở về nhà trời yên gió lặng Khung cảnh khu cổ nhuế bừng sáng Cậu chí cũng trao trả lại thanh bảo kiếm trường xà cho người làng Xuống xe mà vẫn cứ ngồi ngơ ngác, thỉnh thoảng còn đưa bàn tay của mình lên mà cười hành hạch. Ông Long gọi cậu chí lên trên phủ thấp nhang để báo cáo đại công. Ngồi dưới chân tượng quan hoàng bẩy mà Trí béo lúc này cảm giác trong lòng sôi sụp. Biết rằng trước mặt vẫn còn bao nhiêu thử thách. Quay sang liếc mắt nhìn thẳng cu tốn, gật đầu một cái. Từ đợt giờ, nó cũng sẽ là người bạn đồng hành với cậu trong những chuyến hàng ma diệt quỷ. Buổi sáng ngày hôm đó Ông Long đang ngồi Ở dưới nhà nheo mắt lim dim Thì bỗng nhiên Thấy có anh shipper bấm còi píp píp Ông ơi Ông Thế Thế hằng Chí nó có nhà không ông ơi Cái gì đó ơi? Đèo mẹ Thế lại ship hàng nữa hứ Một ngày không biết bao nhiêu là thằng nữa Chí ơi chi Có thằng nào nó gửi cái gì đến này Chi béo lạch bạch lạch bạch chạy ra rồi hế hưởng vác vào trong một cái thùng cắt tông to lắm Mày lại có cái gì đấy chi Ồ mày mua tủ lạnh đi à Chi béo hít mắt cười Ông ơi Hàng xịn Hàng công suất Thế cái gì Rồi sau này ông khác biết Thôi được rồi Sáng nay ông đau lưng Mày lên trên bản điện Thắp nhang Để khấn thành hoàng cho ông nhá Ờ Dạ Khấn à, Quan hoàng Ui, tao, Mấy ngày hôm nay rỡ rời Tao mỏi quá già rồi già rồi Dạ Thế mà ông không nọ con bảo là ông định muốn lấy thêm vợ đấy Thôi đi đi con Đợi cho thằng cháu Đi lên trên Ông Long lúc này mới liếc liếc khôn con mắt Khuôn mặt của ông hiện lên sự lém lỉnh. Ông từ từ tiến tới bên chỗ cái thùng cắt tông. Mà khẽ vạch ra nheo nheo mắt nhìn vào. Không biết là ông nhìn thấy cái gì. Nhưng mà quả thực Khuôn mặt của ông tự nhiên tái dại đi. Ôi ôi ôi, Trí ơi. Khó thế này mà mày cũng nghĩ ra được hả Trí? Ở trên bàn điệp. Đề... Nhàng khói đã tỏa ra, ấm áp và linh thiêng lắm Chí béo ngẩn đầu nhìn lên khuôn mặt uy nghiêm của quan hoàng trên ban Bàn tay khẽ chắp lại, vái lại Dạ đồng con, chí lấy quan hoàng Xin quan hoàng vuốt ve che trở hết phần thứ hai trong series cậu chỉ béo. Kính thưa quý vị và các bạn chúng ta thấy là cậu chỉ béo của chúng ta rất là thú vị đúng không ạ? Ừ. Rất là thú vị chứ không phải chỉ đơn giản là những những những, những cái lần trừ tà trừ ma như bình thường. Mà ở chi béo nó có một cái gì đấy nó nó khác lắm <cười> nó khác lắm luôn đúng không ạ Chắc chắn là cáigh cái cái, cái cái cái cái hành trình của chi béo thì nó sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều điều mới mẻ còn cụ thể thế nào thì chúng ta sẽ lại chờ và tôi cũng nghe đồn rằng là tác giả Trung Kiên cũng bắt đầu khởi bút để viết phần tiếp theo về cậu trí béo rồi Anh em nào mà muốn biết nó là cái, cái, cái thùng cắt tông đó nó là cái gì thì anh em uh, có thể là join vào trong nhóm của tác giả trung kiên để đọc trước để xem là trong cái thùng cắt tông đó người ta ship đến cho cậu Chi Béo là cái gì nhé tôi cũng không biết, tôi không đọc trước chuyện bao giờ cả <cười> anh em nghi nó là cái gì thì anh em cứ để lại ông ông Phong Trần hoặc là B40 <cười> ông thì bảo là bom lại còn B41 nữa uh -huh. biết đâu nó là tên lửa đạn đạo <cười> UAV tôi không biết bởi vì thú thực là với cái cái đầu óc chúng ta là chúng ta cái hình dung thôi với một người như trí béo thì bất kỳ cái quái gì nó cũng có thể xảy ra từ những cái phần trước và từ những cái phần của cậu lãm đúng không ạ? Chúng ta đã thấy chi béo là một cái một cái người nó nó có cái cái cái cái đầu óc nó rất là khác thường rồi. Từ cái phần trước luôn cho đến cái series của riêng chi béo này thì chúng ta cũng đã thấy cái sự khác biệt rồi. Nên tôi cũng không thể nào đoán được nó là cái gì. Nhé. Yeah. Nên chúng ta phải chờ nhé, hoặc là các bạn cũng có thể ủng hộ tác giả trong kiên gắt Linh <cười> gắt Linh <cười> là chúng ta có thể ủng hộ tác giả Trung Kiên cuốn sách làng tôi lắm quỷ nhiều ma là câu chuyện kể về những cái chuyện ma tại chính làng quê à, đã từng các tác, tác giả đã từng chứng kiến hoặc là đã từng nghe chính những người làng quê kể lại và bạn ấy đã à, viết thành một cái cuốn truyện để cho chúng ta đọc À, các bạn có thể liên hệ trực tiếp Với tác giả Trung Kiên Để được sử dụng cuốn sách này Ok Hoặc là tôi sẽ ghim xuống uh, Cái ghim của phần uh, Phần bình luận Ở bên dưới nha anh em Sách in rất là đẹp nó kỹ Tôi uh, Một chút nữa tôi sẽ để nó uh, Tẩn thận lên trên Cái giá sách của tôi để xem truyện làng lệ mật Anh vừa kể có thật không? Anh không biết Bởi vì cái bối cảnh câu chuyện này tác giả viết vào năm 2030 cơ em ạ Ừ Cái bối cảnh này tác giả viết vào năm 2030 Mà bây giờ thì nó mới năm 2025 Thế Cho nên là thú thực là anh cũng không biết nữa Ừ Đợi đến năm đấy thì có cái gì thì anh sẽ anh sẽ bảo nhé Ừ Nhớ Ok, và anh chị em cũng có thể ủng hộ A Tũng bằng cách mua các cái sản phẩm trà bút Tân Cương Thái Nguyên. Nó đang là cái mùa mưa nhiều, nắng tợn, cho nên là móc câu tầm này rất là ngon, rất là ok. Móc câu nắng mới ngon, móc câu thượng hạng thì quá là đẳng cấp. Ngoài ra thì tôi có hỗ trợ, ví dụ anh em mua những cái mã trà mà cao, ví dụ như nõn tôm hoặc long vân. Thì một cân tôi sẽ có thể hỗ trợ cho anh em những cái cái cái hộp để đựng mang đi biếu, mang đi uh, biếu tặng rất là đẹp. Những cái hộp mà như đợt Tết có nhiều bạn cũng đã mua rồi là cái hộp đấy rất là đẹp, rất là sang luôn. Thì những cái mã trả đó anh em có thể là uh, trao đổi với cái bạn bán hàng, các bạn quẩy là tặng các bạn những cái hộp như thế nó rất là ok. Mình có thể mang đi biếu tặng, nó rất trông nó rất là sang trọng. Ngoài ra thì còn có găng gật và sạ đen. Là cái thứ hỗ trợ cho anh em mình thức khuya Ăn nhậu nhiều dẫn đến chức năng gan kém bị suy giảm Thì cái này nó sẽ hỗ trợ ổn định lại các chức năng gan Thải độc gan Có bạn hỏi là Sao mà em uống cái này em đi đáy Đi đé nhiều thì đúng rồi Các bạn cứ tra ở trên các sách về về y dược Các bạn sẽ thấy là Khi trong quá trình thải độc gan các bạn uống Ăn uống bất kỳ những cái gì nó hỗ trợ Về thải độc gan thì nó đều dẫn đến Việc là mình đi dé nhiều Nha ừ. Thì đó à, Còn cái công dụng của những cái thảo dược này Thì vốn dĩ là từ lâu đời rồi Nó từ rừng chứ nó chả chế tạo được ra cái này Nó là từ từ rừng từ tự nhiên Các bạn có thể tra trên các sách thuốc Để mà biết công dụng của nó Và để nhận diện nó Nha. Ok Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile để lựa hàng Vào trong... Uh shop ở trong phần mô tả video youtube để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại